các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương năm mươi bốn cửa thứ sáu vài tháng sau lâm thu thạch sắp sửa đối diện với cánh cửa thứ sáu của mình cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như lần trước nguyễn nam trúc sẽ để cậu vào trình thiên lý người cũng sắp sửa chinh phục cửa thứ sáu của mình đồng hành với nhau ai ngờ nguyễn nam trúc lại sắp xếp cho hai người đi riêng dù không biết rõ lý do nhưng trước nay nguyễn nam trúc làm việc đều có lý do lâm thu thạch không tiện hỏi nhiều khoảng mười ngày trước khi vào cửa trình thiên lý nhận được gợi ý của mình bình thường thì mọi người trong hội sẽ giúp tra cứu tư liệu liên quan nhưng lần này là ngoại lệ gợi ý của trình thiên lý được giữ bí mật cả biệt thự chỉ có nó và trình nhất tạ biết trình thiên lý nhận được gợi ý nên rất vui lâm thu thạch hỏi nó tại sao lại vui thế trình thiên lý đáp hì hì anh trai không cho em nói lâm thu thạch ba chấm cho n g ọ c kép trình thiên lý tuy nhiều lúc ngớ ngẩn nhưng trong các việc quan trọng thì nó rất nghe lời anh mình trình thiên lý cười ngu một lát mới nói với lâm thu thạch đợi khi em ra ngoài rồi sẽ lén nói cho anh biết gợi ý của anh đã có chưa lâm thu thạch lắc lắc đầu vẫn chưa nguyễn nam trúc chưa đưa gợi ý cho cậu có lẽ còn đang cân nhắc chuyện gì đó t r ì n h thiên lý nói anh nguyễn cũng đi cùng nên anh đừng lo chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu ừm lâm thu thạch gật gật đầu hy vọng mọi việc đều thuận lợi mọi việc sẽ thuận lợi t r ì n h thiên lý tiếp tục cười ngây ngô vài ngày nữa trôi qua trước cuộc lâm thu thạch đã nhận được gợi ý của mình gợi ý lần này có hai chữ slender man đây là cái gì khi mới đọc gợi ý l ầ n thu thạch cảm thấy hơi d ố i truyền thuyết gì à là một truyền thuyết đô thị của nước ngoài nguyễn nam chúc đáp còn được người ta gọi là mister slender anh đã nghe nói bao giờ chưa l ầ n thu thạch ngẫm nghĩ giây lát gật đầu hình như có chút ấn tượng cậu nhớ mình đã từng xem bộ phim nói về đề tài này nguyễn nam trúc ném cho lâm thu thạch một tập tư liệu đọc đi nhé mặc dù tư liệu hơi ít nhưng còn hơn là không có gì trong tiếng việt slenderman được gọi tạm là người mảnh khảnh gã không mặt lâm thu thạch nhận lấy tập tư liệu mở ra xem trong tài liệu này ghi chép khá kỹ nội dung liên quan đến slenderman đây là một truyền thuyết hiện đại của phương tây kể về một quái vật hình người t ứ chi dài ngoãng không có khuôn mặt loại quái vật này tay chân thon dài thoạt trông h ơ i giống một con nhện mang hình người slender man thường đi l ă n g thang ở những nơi hoang vu hoặc là các thị trấn nhỏ con mồi chính của chúng là những đứa trẻ đi một mình đương nhiên chúng cũng ra tay với những người trưởng thành những đứa trẻ bị chúng nhắm tới sẽ mất tích không rõ nguyên do còn những người trưởng thành thì sẽ xuất hiện nhiều dấu vết kỳ lạ ví dụ như liên tục chảy máu mũi mờ thấy ác mộng thậm chí gặp ảo giác đáng sợ trong tư liệu còn giải thích cặn kẽ một số đặc trưng của s l e n d e r m a n khi giết người ví dụ chúng thích treo xác người trên cành cây để mặc họ chảy máu tới chết thích lôi nội tạng từ trong cơ thể các nạn nhân ra rồi cất vào túi ni lông nói chung kể cả khi truyền thuyết đô thị này không nằm trong thế giới trong cửa thì cũng khiến cho người thường phải lạnh gáy lâm thu thạch nhanh chóng đọc xâm tập tài liệu cậu cứ tưởng như vậy là đã hoàn thành công tác chuẩn bị ai ngờ nguyễn nam trúc đột nhiên đòi dẫn cậu đi mua quần áo lâm thu thạch chẳng hiểu gì cả mua quần áo mua quần áo gì cơ nguyễn nam trúc khẽ mỉm cười nói quần áo mà anh sẽ mặc khi vào cửa chứ gì nữa vậy là lâm thu thạch ngơ ngác bị nguyễn nam trúc kéo ra khỏi nhà dưới ánh mắt thương hại của tất cả mọi người ban đầu còn mua mấy bộ đồ nam bình thường sau đó hai người bắt đầu đi vào khu thời trang nữ nguyễn nam t r ú c rõ ràng là c á c h quen của khu này nói với nhân viên là mua quần áo cho bạn gái nhưng mắt cứ nhìn về phía lâm thu thạch ban đầu lâm thu thạch vẫn chưa hiểu còn hỏi ngu một câu nam t r ú c anh có bạn gái hồi nào vậy nguyễn nam t r ú c nói đâu có lâm thu thạch đáp vậy anh mua đồ nữ làm gì đâu phải tôi mua là anh mua đó nhưng tôi cũng chưa có bạn gái nguyễn nam chúc cầm một lúc mấy cái g i ỏ đựng đồ đi trước nghe tới câu đó ngoảnh đầu lại mua cho anh mặc mà bạn gái cái gì não lâm thu thạch đứng hình ba giây cuối cùng cậu cũng sực tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nam chúc tôi mặc tôi mặc nguyễn nam chúc nói đúng vậy anh mặc nhưng mà tôi như này làm sao mặc đồ nữ được vẻ mặt nguyễn nam chúc trở nên quái quái anh tự đánh giá vẻ ngoài của mình ra sao bình thường như cân đường hộp sữa lâm thu thạch đáp nguyễn nam chúc trở nên trầm ngầm ánh mắt liếc về phía lâm thu thạch càng trở nên quái dị lâm thu thạch bị nhìn đến dựng cả tóc gáy không dám mở miệng hỏi gì nữa chỉ cun cút theo hắn trở về biệt thự ngày thứ ba sau sự việc n g ư ờ i n à n g chúc lôi lâm thu thạch đang trốn trong phòng ra bắt đầu lên đồ cho cậu lâm thu thạch đi làm văn phòng một thời gian dài thân mình không được săn chắc cho lắm số đo hình thể ở mức trung bình mặt mũi cũng khá thanh tú nhưng không có sức hấp dẫn mắt cậu hai mí không to lắm nhưng cười lên trông rất đẹp n g ư ờ i n à n g chúc để cậu ngồi thật ngay ngắn rồi mang đồ nghề ra hóa trang cho cậu lâm thu thạch sợ quá trợn tròn hai mắt nam chúc vụ này mình bàn lại một chút được không bàn cái gì nữa có thể không làm được không lâm thu thạch k ẽ nói nguyễn nam chúc mặt lạnh tanh nói chẳng phải anh từng hỏi tôi mặc đồ nữ có vui hay không à tôi có nói mấy cũng không bằng anh đ í c h thân trải nghiệm hắn nheo mắt lại đôi mắt cong cong như vằn g trăng non nụ cười thân thiện giả dối chưa từng thấy đừng lo sau khi vào cửa tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt lâm thu thạch x í ý t nữa bật khóc mấy món đồ trang điểm trước mặt cậu đều mù tịt đành phó m ặ t cho nguyễn nam trúc bôi vẽ lên mặt mình một lúc lâu lâu đến mức cậu x í ý t nữa thì ngủ gục tới khi nguyễn nam trúc đứng thẳng người dậy phủi tay nói xong lâm thu thạch b a chấm cho ngọc k é p nguyễn nam trúc đưa gương cho lâm thu thạch n ắ m đi sau đó chọn m ở kiểu tóc mình thích nhé lâm thu thạch đón lấy cái gương mới nhìn qua thôi mà cậu đã hết cả hồn trong gương là khuôn mặt của một cô gái không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta ngây ngần nhưng cũng đủ để thu hút những người xung quanh gương mặt này trông hiền thục có chút gì đó nũng nịu thoạt nhìn mang một phong vị đáng yêu dễ thương lâm thu thạch không nhịn được thốt ra một câu chửi thề con gái con đứa mà chửi tục nguyễn nam chúc nói thích tóc ngắn hay tóc dài lâm thu thạch đáp tóc dài ý cậu muốn nói là mình thích con gái tóc dài ai ngờ nguyễn nam chúc lấy ra một bộ tóc giả đội lên đầu cậu lâm thu thạch ba chấm đội tóc giả xong nguyễn nam chúc giúp lâm thu thạch làm nốt một vài công đoạn sau cuối đáng ra hắn định bắt lâm thu thạch mặc váy nhưng thấy cậu cứ như sắp ngất đến nơi bèn nghĩ thôi đây mới là lần đầu nhẹ nhàng e m dịu một chút vẫn hơn thế là hắn chọn cho lâm thu thạch một bộ đồ khá trung tính lâm thu thạch bị ép mặc đồ xong chỉ muốn chạy khỏi chỗ này cậu không bao giờ dám nhiều chuyện nữa lần sau đừng có nhiều chuyện nữa nghe con mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy nguyễn n a m g chúc nhìn ngắm thành quả của mình gương mặt lộ ra vẻ hài lòng lâm thu thạch có diện mạo thanh tao tấn tú các đường nét trên khuôn mặt không quá rõ ràng ngược lại trông khá hài hòa mềm mại với nhan sắc kiểu này nếu trang điểm che đi những phần chưa hài hòa cộng thêm khí chất hiền lành vốn có của lâm thu thạch có thể nói là đã giả gái cực kỳ thành công tôi sẽ mặc như thế này vào cửa đứng trước đại ca lâm thu thạch chỉ dám hờn giận trong lòng chứ không dám nói đành ấm ức lựa lời thuyết phục nguyễn nam t r ú c nam t r ú c tôi biết lỗi rồi mà liệu có thể nguyễn nam t r ú c nhướng mày không thể lâm thu thạch ba chấm lâm thu thạch nói nhưng tôi không biết giả giọng con gái đâu giọng nói của nguyễn nam t r ú c trong cửa tuy có hơi trầm nhưng đủ trung tính để khiến người ta không nghĩ hắn là được dựa còn lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c nói thì tập đi lâm thu thạch đáp còn mười mấy ngày nữa là vào cửa rồi nguyễn nam trúc nửa cười nửa không cứ từ từ không vội sau này cơ hội còn nhiều lần này anh chưa nói được thì cứ giả vờ câm lâm thu thạch ba chấm cho n g ọ t kiếp nguyễn nam trúc gõ g ó n tay xuống mặt bàn nói một bé câm xinh đẹp yếu đuối vai diễn này hơi bị độc đáo đấy lâm thu thạch ba chấm cho n g ọ t kiếp đàm tào tạo c ô hút tên này mang vào sâu bích đi tượng oscar tiếp theo chắc chắn thuộc về trung quốc tuy nghĩa nam chúc nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn thấu hiểu lòng người cho phép lâm thu thạch được tự mình lựa chọn số phận hắn nói không muốn giả câm cũng được anh có thể vào vai một người đàn ông có sở thích giả gái lâm thu thạch đành nhẫn nhịn chịu khổ quyết định giả câm vẫn là phương án khả dĩ nhất cậu không muốn bị người ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ đâu chỉ riêng việc mặc đồ nữ thôi cũng khiến lâm thu thạch phải chịu nhục với những người khác trong biệt thự rồi <cười> lâm thu thạch anh cũng có ngày hôm nay trình thiên lý là đứa thiếu tế nhị nhất trong số đó nhưng trông rất là xinh anh ạ hơn xa trần phi lâm thu thạch nói hả trần phi ngồi bên cạnh sầm mặt mày vẫn còn mặt mũi mà nói anh à trình thiên lý sao không lấy gương ra tự soi cái mặt của mình đi t r ì n h thiên lý nói hư dù em phải làm gái cũng sẽ là một người đạp u y ệ t sắc nguyễn nam chúc nói thật không t r ì n h thiên lý vừa nghe thấy g i ọ nguyễn n g nam chúc thì lập tức run lầm cập không không anh nguyễn em nói đùa ấy mà nguyễn nam chúc liếc xéo thằng nhỏ một cái rồi ngồi xuống nhóc và o t r ì n h nhất tạ chuẩn bị đến đâu rồi trình thiên lý đáp hòm hòm rồi ạ nó ăn một miếng cơm rồi nói tiếp thế giới lần này có vẻ đơn giản hơn nguyễn Nam c h ú c ừ một tiếng lấy lệ không hỏi gì thêm xem ra hắn rất yên tâm về trình nhất tạ chỉ không rõ c ủ a c cái vã lâm thu thạch nghe thấy trên sân thượng ngày hôm nọ là vì chuyện gì với tính cách của trình nhất tạ sẽ không có chuyện cậu ta đi tranh cãi vô nghĩa với người khác nhưng lâm thu thạch cũng không thể biết thêm gì hơn do thời gian vào cửa của cậu sắp tới rồi một buổi chiều mười mấy ngày sau lâm thu thạch vốn đang ở trong phòng khách ăn vặt với trình thiên lý mải mê ăn một lúc quay ra đã thấy trình thiên lý biến mất phản ứng đầu tiên của lâm thu thạch là nghĩ thằng nhóc đi vệ sinh nhưng đợi thêm một lát không thấy cậu nhóc quay lại cậu mới hiểu ra có lẽ trình thiên lý đã vào cửa rồi khoảng nửa tiếng sau trình thiên lý đột ngột xuất hiện trên s o f a sắc mặt của nó trắng bệch hai tay ôm ngực thở nặng nhọc lâm thu thạch thấy vậy vội nói nhóc không sao chứ trình thiên lý hoảng hốt đưa mắt nhìn lâm thu thạch không nói gì vụt chạy lên tầng lâm thu thạch thấy nó quá hoảng loạn bèn bám theo trình thiên lý chạy thẳng đến phòng ngủ của trình nhất tạ không thèm gõ cửa cứ t h ế v ạ n tay nắm mở ra cửa mở ở bên trong t r ì n h nhất tạ đang ngồi trên giường có vẻ như cũng vừa mới trở về gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi cậu ta ngước mắt lên nhìn trình thiên lý đang hoảng loạn sao vậy anh trình thiên lý nhào tới ôm lấy trình nhất tạ em cứ tưởng anh bị kẹt ở trong đó luôn rồi em cứ tưởng anh bị kẹt ở trong đó luôn rồi t r ì n h nhất tạ không nói gì cậu ta vỗ nhẹ vào lưng trình thiên lý ra điều an ủi trình thiên lý ven này sợ hết cả hồn vía lên mây mặt mũi trắng bệch sắc mặt còn kém hơn cả trình nhất tạ hai anh em ôm nhau một lúc đợi khi cảm xúc ổn định trở lại trình thiên lý đâm xấu hổ ngọ ngoại chui ra khỏi vòng tay trình nhất tạ gãi gãi sống mũi em đói rồi đi ăn gì đây trình nhất tạ không cản nó chỉ ngồi nhìn theo bóng lưng nó bỏ đi lâm thu thạch thấy không có chuyện gì to t á c cũng đang định rời đi ai ngờ giọng của trình nhất tạ vang lên sau lưng lâm thu thạch nếu sau này tôi có xảy ra chuyện gì anh sẽ giúp trình thiên lý chứ lâm thu thạch sững sờ bỏ đi không có gì đâu trình nhất tạ nói anh đi được rồi nói đoạn cậu ta đóng cửa lại không để lâm thu thạch nói câu nào thành thực mà nói thưa ngài trình nhất tạ hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi cậu ta lạnh lùng trầm tĩnh khá giống với nguyễn nam trúc có lẽ cửa thứ sáu phải cực kỳ nguy hiểm mới khiến cậu ta buộc miệng phải nói ra những lời như vậy lâm thu thạch bỗng cảm thấy buồn bã kỳ lạ trở lại phòng khách trình thiên lý lại bắt đầu ăn bim bim nhưng lần này nó ăn một cách vô vị khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi lâm thu thạch hỏi thăm vài câu mới biết cửa lần này của hai đứa lấy bối cảnh thời chiến quốc cổ đại cả hai đã gặp phải rất nhiều sự việc hung hiểm cũng m a y cuối cùng vẫn thành công trốn thoát em và anh trai đều có bệnh di truyền trình thiên lý vừa ăn bim bim vừa kể lại những chuyện chưa bao giờ kể không thể vận động mạnh thậm chí khi bệnh trở nặng còn không thể đi lại bác sĩ nói bọn em không thể sống quá mười tám tuổi lâm thu thạch im lặng lắng nghe sau đó anh em đi vào cửa trình t h i ế n lý nói bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt sau nữa đến lượt em cũng vào nó lắc đầu cười có lúc em nghĩ thực ra cửa chẳng có gì đáng sợ nếu không có nó em đã chẳng thể sống như một người bình thường và có thể đã không sống tới ngày hôm nay như thế này đã đủ mãn nguyện lắm rồi lâm thu thạch nói đừng nghĩ vậy ngày tháng còn dài phải thời gian còn dài đôi mắt trình thiên lý trở nên mơ màng không biết cuộc đời em sẽ kết thúc như thế nào đây lâm thu thạch bỗng cảm thấy không đành lòng chỉ những lúc như thế này cậu mới ý thức được rằng những người sống trong biệt thự đều là kẻ sắp chết có người đã chuẩn bị tâm lý có người chưa nhưng tất cả bọn họ đều từng cảm nhận mùi vị của cái chết cận kề chúc anh thuận lợi vượt qua cửa tiếp theo trình thiên lý đứng dậy em đi nghỉ ngơi chút mệt quá rồi lâm thu thạch gật gật đầu nhìn thấy bóng thằng nhóc vừa ngáp vừa đi lên tầng có lẽ là vì trong lòng không có chấp niệm nên khi vào cửa tâm trí lâm thu thạch hoàn toàn an tĩnh cậu sẵn sàng đón nhận cái chết và cũng hoàn toàn bằng lòng đón nhận cuộc đời thứ hai thời gian vào cửa của lâm thu thạch cách trình thiên lý không lâu ngay đ ế n trình thiên lý từ cửa ra ngoài lâm thu thạch giật mình tỉnh dậy giữa canh ba sau khi mở cửa phòng riêng cậu nhìn thấy mười hai cánh cửa sắt xuất hiện ở hành lang năm cửa phía trước đã bị dán niêm phong sáu cửa phía sau không tài nào mở được chỉ còn cánh cửa nằm ở vị trí thứ sáu lâm thu thạch dễ dàng kéo nó ra sau cơn c h o n g váng quen thuộc cậu xuất hiện trên một con đường cao tốc trải nhựa bốn bề trống không chỉ có một biển báo màu đen đang chỉ về phía trước bên trên ghi bốn chữ đã nhè mờ thị trấn thông thủy thời tiết ở đây hơi lạnh lâm thu thạch quấn chặt chiếc áo c h ậ m chậm đi về phía trước con đường m a n h mông bao phủ trong sương mù dày đặc đi khoảng sáu bảy phút lâm thu thạch cuối cùng cũng trông thấy hình bóng con người bóng người kia khá quen l ầ m thu thạch vừa nhìn thấy mắt liền sáng lên gọi manh manh người phía trước ngoảnh đầu lại hóa ra đó là một người lạ tuy rằng khí chất rất giống người đó nói ăn kẹo không l ầ m thu thạch đáp ăn chứ ăn chứ tôi thích kẹo dâu vì bạc hà người kia đáp tôi không thích bởi r ă n g số bốn của tôi bị đau sau khi khớp ám hiệu hoàn toàn chắc chắn về thân phận của người vừa gặp lâm thu thạch thở v à o nhẹ nhõm thật không ngờ chúng ta chạm mặt sớm như vậy k h o a n đãng tại sao anh lại mặc đồ nam lâm thu thạch trợn tròn mắt nguyễn n a m trúc nói tôi có nói sẽ mặc đồ nữ cùng anh đâu lâm thu thạch ba chấm nguyễn n a m trúc giơ ngón tay xịt một tiếng rồi bật cười người câm thì đừng có nói nhiều quá lâm thu thạch giở khóc giở cười hay là cho tôi không được n g ư ờ i nam c h ú t biết thừa lâm thu thạch định hỏi cái gì hắn lạnh lùng cự tuyệt an phận làm con gái đi lâm thu thạch b a chấm cho ngoặc k é p cậu giật giật l ọ n tóc giả phát hiện nó đã trở thành tóc thực và chẳng hiểu vì sao cậu lại thấp đi một chút so với bên ngoài đi thôi tìm được người rồi tính nguyễn nam chúc nhìn quanh tứ phía sương mù khó chịu quá vậy là hai người tiếp tục tiến về phía trước lâm thu thạch đi sau nguyễn nam chúc len lén kéo khó quần nhìn thử sau khi xác nhận bộ phận kia vẫn còn đang khỏe mạnh cậu thở v à o nhẹ nhõm cũng còn may chỉ có tóc thay đổi chứ cái khác vẫn bình thường nếu không cậu khóc không ra tiếng m á n thực sự hai người cứ đi mãi đi mãi cảnh vật cuối cùng cũng đã có sự thay đổi một thị trấn rột nát cũ kỹ xuất hiện trước mắt họ các ngôi nhà trong thị trấn được xây theo phong cách châu âu có điều đa phần biểu hiện là tiếng t r u n g lâm thu thạch đột nhiên hiếu kỳ trước giờ đã có ai gặp bối cảnh nước ngoài chưa nguyễn nam trúc đáp gặp rồi chẳng phải ngay trước mắt đấy sao lâm thu thạch nói nhưng biển hiệu vẫn là tiếng t r u n g nguyễn nam trúc nói chắc họ nghĩ cho trình độ dân trí nước ta nên không làm thành tiếng anh hết hắn nhức lâm thu thạch một cái có người đến chữ tiếng trung còn không biết kìa lâm thu thạch biết hắn chế giễu chuyện mình giả vờ thất học ở cửa trước cảm thấy hơi xấu hổ đó là do hoàn cảnh xô đầy mà hai người đi vào trong thị trấn nhìn thấy đám đông đang tụ tập trên một quảng trường không rộng lắm nguyễn Nam c h ú c lia mắt một lượt đếm nhanh nhân số tám mống lâm thu thạch bắt đầu giả câm nên không đáp lời hai người bước ra từ trong màn xương thu hút một số ánh mắt có người chăm chú quan sát anh chàng đẹp trai nguyễn nam trúc cũng có cái nhìn đề tâm riêng với lâm thu thạch lâm thu thạch lúc này tóc dài thân hình bị thu nhỏ lại một chút nên quần áo trở nên hơi rộng mặt cậu trắng b ạ c h trông cứ như đang sợ hãi đôi mắt đen tuyền nhìn về nguyễn nam trúc đầy vẻ bất lực đó là những gì người ngoài nhìn thấy còn trên thực tế lâm thu thạch nói khốn kiếp khốn kiếp ai cũng nhìn tôi nguyễn nam t r ú c cho người ta nhìn anh có mất miếng thịt nào đâu hả lâm thu thạch nếu họ phát hiện tôi là đàn ông thì sao đây nguyễn nam t r ú c vạch luôn t h ẳ n g em ra cho tụi nó sợ lâm thu thạch ba chấm trên đây là nội dung trao đổi bằng ánh mắt giữa hai người lâm thu thạch thực sự cạn lời có người tiến về phía họ nhưng chắc do nguyễn nam trúc trông hơi khó gần nên người nọ chọn c ậ bé đáng thương lâm thu thạch làm mục tiêu lâm thu thạch còn chưa kịp phản ứng nguyễn nam trúc đã đưa tay chặn người kia lại có việc gì chẳng có việc gì người kia là một thanh niên trẻ tuổi tầm hơn hai mươi mặc một bộ đồ hợp mốt hình như gã rất có hứng thú với lâm thu thạch muốn hỏi hai bạn có cần giúp gì hay không thôi hình như cô ấy không nói được nguyễn nam trúc nhìn người nọ tay vẫn cản trước mặt lâm thu thạch không nói được người nọ càng thích thú hơn gã nói xin chào tôi tên là vương thiên tâm nguyễn nam trúc nói lục minh vương thiên tâm thấy nguyễn nam trúc có ý đề phòng bèn cười nói hình như hai người quen biết từ trước nguyễn nam t r ú c đáp không quen nhưng vừa vào đây đã gặp có thể coi là có duyên lâm thu thạch rút điện thoại ra gõ chữ tôi tên dư thu thu rất vui được quen hai anh hai người đều trông thấy chữ trên điện thoại của lâm thu thạch vương thiên tâm nói ồ hóa ra cô tên là dư thu thu cái tên dễ thương quá vương thiên tâm chỉ thấp hơn nguyễn nam t r ú c một chút cả hơi cúi đầu nở một nụ cười ấm áp tôi tên vương thiên tâm nếu được tôi muốn làm bạn với cô lầm thu thạch vờ như sợ hãi hơi lui lại phía sau nguyễn nam chúc đâu dưng lại đến ân cần không là đạo tặc cũng là phường tà gian c á c vương thiên tâm này đột nhiên nhiệt tình với một người mới gần đầu gặp rõ ràng là có mưu đồ gì đó mặc dù cậu không sợ nhưng cúi không gốc đến mức nhào lên cho người ta răng bẫy nguyễn nam t r ú c chẳng buồn khách sáo nói hình như cô ấy sợ anh anh t r á n h xa cô ấy ra chút vương thiên tâm liếc nguyễn nam t r ú c một cái rồi quay người bỏ đi lâm thu thạch không ngờ gã dễ dàng bỏ cuộc đến vậy nguyễn nam t r ú c thì cười nhạt cứ như đã đi q u ố c trong bụng của vương thiên tâm người trong nhóm lần lượt tụ tập lại c ờ này vẫn có hai người mới như thường lệ cả hai đều là nam một người trong số đó tỏ ra khá bình tĩnh người còn lại thì gần như suy sụp cứ gào khóc mãi không thôi cũng may ngoại trừ việc mít ướt người mới này không có sự sự thái quá gã vương thiên tâm sau khi từ bỏ lâm thu thạch đã nhanh chóng tìm thấy một cô gái khác chỉ trong thời gian ngắn cô gái kia đã quấn quýt với vương thiên tâm hai người cười cười nói nói có vẻ rất hợp ý lâm thu thạch liếc nguyễn nam chúc một cái nguyễn nam chúc biết cậu đang định hỏi điều gì khẽ nói trong cửa cũng có lại o người như vậy rất thích lập nhóm với người khác dĩ nhiên người đồng đội của cậu không chỉ là đồng đội mà còn có thể dùng vào những việc khác lâm thu thạch nói ví dụ nguyễn nam chúc nhìn cậu mỉm cười d ầ n d ợ n không nói gì lâm thu thạch bị nụ cười của nguyễn nam chúc làm cho dùng mình vương thiên tâm rõ ràng là tay săn gái có hạng mục tiêu vô cùng rõ ràng hắn công khai quan tâm những cô gái t r o n g nhỏ bé yếu ớt ngay tại điểm tập trung để dễ dàng giành lấy sự tín nhiệm của họ một cô gái bị khiếm khuyết về giọng nói như lâm thu thạch chắc chắn là miếng mồi ngon trong mắt vương thiên tâm có điều nguyễn nam chúc đã chen ngang khiến vương thiên tâm phải theo đuổi mục tiêu khác nguyễn nam chúc nói phải theo sát tôi nhé đừng để người ta lừa lâm thu thạch liếc hắn một cái thầm nghĩ lừa thì đã sao cùng lắm thì tụt quần đọ hàng với chúng nó câu chuyện nhỏ nam chúc nói tôi không thể không diễn bản thân không diễn thì tôi phải xem người khác diễn mới chịu nổi lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kép hết chương năm mươi b ố